mười bốn chương đem ủ trì hạ xì xì đuổi đầy thế giới chạy có thể ta sẽ không như ngươi theo nguyện ủ trì hạ xì xì thân thể đ ỗ n g nhiên trong lúc đó biến thành ô nha biến mất không thấy thật sự chính là phiền phức dịch thần bản thể từ một góc hẻo lánh ở giữa đi tới xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp đề cao mình đối với h ảo thuật chống lại mới được nếu không mỗi một lần đối mặt am hiểu h ảo thuật cường giả đều phải lấy ảnh phân thân cùng không nhìn đối phương con mắt địch đến đối với nhưng là rất nguy hiểm ở đại hình trong chiến tranh ta ở đâu có thời gian chuẩn bị nhiều như vậy đơn đả độc đấu ở trong thành trấn còn có thể lợi dụng các loại vật kiến trúc làm che lấp làm được điểm này ở mê ngông n vô bờ trên chiến trường khả năng liền không làm được dịch thân vừa nghĩ thân hình một bên nhanh chóng lóe lên không cần thiết khoảng khắc liền chạy ra khỏi thành trấn ở sa mạc một đạo nhân ảnh cấp tốc chạy vội rõ ràng là ủ chỉ hạ xì xì mà ở phía sau phương siêu quá một trăm em mở khoảng cách nha ngẫu một người đang ở nhanh chóng đuổi theo rõ ràng là dịch thần d â m d â m d â m dịch thần nâng lên em mở năm trăm giờ vồn vờ nhanh chóng bắn ra năm phát súng sau đó thay đổi viên đạn mở lại hỏa một đường đuổi theo ra đến coi như ủ trì hạ xỉ xỉ không ngừng lợi dụng xạ dị gẳng đi thiên lý nhãn lợi dụng thuấn thân thuật đi né tránh nhưng là ở b ê n ngông vô bờ không chướng ngại chút nào vật trên sa mạc vẫn bị đánh trúng hai lần nói ra tuyệt đối sẽ để người khó có thể tin à, sau này người chủ trung cực ảo thuật ủ chỉ hạ xỉ xỉ c ư nhiên bị ta đuổi đầy thế giới chạy dịch thần không ngừng về phía trước chạy như điên nhưng bất đắc dĩ tốc độ của đối phương nhanh hơn chính mình tại như vậy xuống phía dưới cảng là sẽ để cho ủ chỉ hạ xỉ xỉ lao ra chính mình xạ trình ở ngoài chết tiệt nếu như ta trả cờ dạ có thể càng cường đại hơn một ít trực tiếp chế tạo một bả súng tự động còn không đem bây giờ ủ chỉ hạ xỉ xỉ đem thả ngược lại dịch thần trong lòng rất là phiên muộn như thế cơ hội tốt trơ mắt nhìn liền muốn bỏ lỡ nội tâm hắn nhưng là rất khó chịu dù sao sau này người này nhưng là có cổ tò ạ mà xủ ca mì nhãn thuật nếu như bị hắn cho mình tới một cái liền hộ cha ô nha phân thân ủ chỉ hạ xỉ xỉ đầu dùng một loại rất chậm tốc độ r ố t cuộc hoàn thành kết tấn từng cái ô nha biến thành ụ trì hạ xỉ xỉ bộ dạng đồng thời thi t r i ể n phượng tiên hỏa chi thuật đối mặt bốn phương tám hướng bay lượn nga mấy ngày gần đây phượng tiên hỏa ở sa mạc ở giữa không có bất kỳ bình phong che chở dịch thần cũng chỉ có thể dừng lại né tránh nhất là những thứ này phân thân tồn tại tác dụng vẹn vẹn chỉ là vì ngăn cản dịch thần cái gì thủ đoạn đều thi triển ra chết tiệt dịch thần chỉ có thể tới kịp bắn ra cuối cùng một thương đánh trúng ụ trì hạ xỉ xỉ vai trái cũng đã là bị hắn đi ra hữu hiệu xạ trình dù sao thuấn thân xỉ xỉ danh tiếng có thể không phải là dùng để trưng cho đẹp những thứ này ô nha phân thân trả cờ dạ cũng không nhiều mấy lần nhẫn thuật về sau liền không biết bao nhiêu trả cờ dạ bị dịch thần trở thành nơi c h ú t giận toàn bộ bể đầu còn có nửa tháng thời gian nửa tháng đầy đủ ta đem trả cờ dạ tăng lên dịch thần dừng bước lại xoay người ly khai hắn đi tới nơi này cái thế giới sau đó vẫn luôn là nằm ở chiến đấu và trốn chết trong căn bản không bao nhiêu thời gian đi tu luyện bất quá tốt nhất tu luyện chính là chiến đấu hắn cũng phát hiện tại đại lượng chiến đấu hạ chính mình đối với các loại vũ khí nóng vận dụng cũng càng phát ra t â m ứng với tay trong cơ thể t r ạ cờ dạ cũng càng ngày càng nhiều về tới cổ nổ hạ sau đó dịch thần đem chính mình thi hành nhiệm vụ quá trình viết xuống sau đó giao cho cạ du dạ dù sao mình ở làng cắt người quen thuộc nhất xem như là cái này một vị ngày sau gà ạ dạ mụ mụ không đơn giản à h á n huyết k ê giới hạn quả nhiên cùng trong tình báo nói như vậy có thể chế tạo các loại vũ khí hơn nữa uy lực càng lúc càng lớn ở đại hình trên chiến trường nếu như dùng để đánh lén hết sức hữu dụng xem ra cổ nổ hạ nhân chính là phát hiện điểm này cho nên mới trăm phương ngàn kế phải trừ hết cái này dịch thần dù cho cái này dịch thần hiện nay thực lực còn uy hiếp không đến cổ nổ hạ cũng muốn như vậy dịch thần nhiệm vụ báo cáo cũng còn không có đưa lên làng cắt một đám trưởng lão cũng đã biết được dịch thần toàn bộ nhiệm vụ quá trình hải lão tàng hơi sợ h ã i than xuống chia rộ t r ư ở n g lão xem ra vẫn là của ngươi nhãn quan tốt tiểu tử này không chút do dự tiếp được nhiệm vụ phiền phức giết chết hai cái cổ nổ hạ người đem cái kia ủ trí hạ nhất tộc người hầu như đánh chết những thứ này đều không phải giả vờ đối với hắn điều tra cũng toàn bộ lộng rõ ràng đích thật là tài sản thuần khiết không có nửa điểm vấn đề giống như hắn nói giống nhau đang bị cổ nổ hạ hạ tặc cả cả s ỉ phát hiện phía trước hắn vẫn luôn là đang nghiên cứu thất ở giữa không hề rời đi qua nửa bước xem ra có thể trọng dụng tại đối phó cổ nổ hạ bên trên đây là một bà tốt đao làng cắt trưởng lao nói rằng c ả du dạ, ngươi là ban đầu đưa hắn dẫn vào người trong thôn cảm thấy cái này nhân loại như thế nào chia r ổ bà bà ánh mắt nhìn về phía cạ du dạ chia r ổ bà bà các vị trưởng lão ta xem hắn đích sắc là muốn gia nhập vào chúng ta làng cát mượn chúng ta làng cắt lực lượng hướng cổ nổ hạ báo thủ cạ du dạ nói ra hơn nữa hắn thực sự rất thông minh chúng ta tất cả ý tưởng hắn sáng sớm liền liệu đến hơn nữa cũng toàn bộ từng cái phối hợp ta cảm thấy tại đối phó cổ nổ hạ về điểm này hắn thậm chí so với b u ồ n thôn một ít nhỉ dạ đều càng thêm muốn tới được k i ê n tâm từng cái trưởng lão liếc nhau cuối cùng đều gật đầu cùng ngày dịch thần liền nhận được một cái thông báo hắn có thể ở làng cắt trong tự do hoạt động ngoại trừ không mở ra cho người ngoài cấm địa ở ngoài hắn đều có thế h i ệ n nhiên làng cắt đã bắt đầu tiếp thu dịch thần đương nhiên muốn hoàn toàn đem dịch thần trở thành một phần tử còn xa xa không đủ mà dịch thần cũng biết điểm này hắn cũng muốn hiểu rõ lắm quyết điểm này phương pháp đó chính là gần đến lần thứ ba nhận giới đại chiến đây là chính mình tại làng cắt đề cao địa vị cơ hội tốt nhất phanh bên kia ủ chỉ hạ xì xì xuyên qua sa mạc đi tới cổ nổ hạ n g h ỉ dạ chú đóng ở hỏa quốc biên giới một tòa thành trấn bên trong trụ sở lại đi vào căn cứ trong nháy mắt hắn liền ngã nhào trên đất là vâng đúng ủ chỉ hạ xì xì hắn làm sao bị nghiêm trọng như vậy tổn thương nhanh đưa hắn đưa đi chữa thương bộ phận vài cái cổ nổ hạ nhị dạ nhanh tay nhanh chân đưa hắn đưa vào chữa thương bộ phận bởi vì bọn họ cũng đều biết ủ trì hạ xì xì đi dò hỏi tình báo bị thương thế như vậy có lẽ là phát hiện bí mật gì phụ trách đối phó làng cát cô nổ hạ lúc này đây tác chiến người phụ trách tối cao tàm nhẫn chi nhất ở rổ xì mà cũng tự mình đến đến rồi ủ trì hạ xì xì bệnh giường trước mặt ủ trì hạ tiểu tử còn chống đỡ được đi bây giờ họ rổ xỉ m à còn không có hoàn toàn rơi vào một loại khiến người ta rợn cả tóc gãy cảnh giới hơn nữa bản thân hắn chính là cụ bị một loại rất đặc thù nhân cách mị lực người thanh âm khàn khàn mang theo kỳ dị sức cuốn hút cầu thả cầu v ư ợ t tốt